Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của Song kiếm bình thiên hạ. Sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nhóm 4 người phái Thục Sơn sẽ còn gặp những cái điều gì oái oăm khi mà chúng ta nhận ra rằng là cả 4 kẻ này đều là bốn cái tên tiểu bất điểm rất là đề tiện, không ai kém ai cả. Điều này sẽ đem lại thú vị cho cả bộ truyện và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương hai mươi diện kiến diêm vương điện diêm vương hừ <cười> tại hạ phong vân nộ phái nga mi một tên nam tử có vẻ ôn nhã bay ra khỏi đám nữ nhân nga mi Không biết là mấy vị mùi mùi của ta đã đắt tội như thế nào với các hạ? Nếu như thật sự các nàng sai, tiểu đệ đây sẽ thay mặt các nàng nhận lỗi. Nếu như không, vậy các vị mong hãy cho một câu trả lời công đạo. Mẹ nói chứ. Bịa đặt, đây là kết luận mà cả bốn người nhất trí đưa ra. Đổi lại, cho dù là đường hoa hay là nhất tiếu, lúc đông người thì bắt nạt ít người. Bây giờ, mặc kệ, người 3721 trực tiếp là đánh. Cho dù là tên thiếu gia bầy bựa, tâm tình tốt lắm thì cũng chỉ lạnh lùng nói vài câu. Làm gì có cái tác phong nhân nghĩa như thằng này, nói ra ba cái lời đạo lý vớ vẩn. Phòng vấn độ đại hiệp, thiếu gia cũng bắt chiếc bộ rắn, phe phẩy cái quạt nói. ai Đều là do bọn ta nhất thời bị ma quỷ nhập tâm, kết quả ai, lại bị bốt giết ngược. Mấy người bọn ta Ây nấy không thôi Cũng đang muốn lên Nga Mì nhận tội Không ngờ trừ vị đã đến đây trước Mấy huynh đệ ở nơi đây Nên chém nên giết Tùy các hạ xử lý thôi Cái này Lời của thiếu gia bộc lộ chân tình Người ta vẫn thường nói Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại Phong văn nộ không ngờ thiếu gia lại làm như vậy Trong lúc nhất thời luống cuống, Không biết xử trí ra sao Lúc giết bọn ta thì hung hăng cản quấy, lại nói mình là côn luôn. Một cô gái phẫn nộ chỉ tay. Bây giờ ở đây mà giở trò, xem kiếm của ta. Ờ, nếu như muốn chạy thì chúng ta đã sớm chạy rồi. Giết đi đánh đi, ta tuyệt đối sẽ không co mày mà đánh trả. Thiếu gia ngẩng đầu nhắm mắt, đánh trả thật ra cũng chẳng đánh được. Lại còn mang theo thanh kiếm nát, vận tốc có bốn mươi cây số trên giờ. Có muốn trốn thì cũng chẳng biết trốn ra làm sao. Các vị, ta thật ngại. Phong vân nộ nói, giết người đền mạng, mong các vị đừng trách. Sau việc này, nếu như các vị có rảnh đến Nga mi, Phong vân ta mời các vị uống rượu, là nhất định phải là rượu ngon rượu ngon. Ê, đa tạ Phong vân đại hiệp, nhất tiếu lúc này cả giận kêu lên. Này, ngươi làm sao phải hạ thấp mình như vậy? Đúng là mất mặt. Thầy đồ ngốc, ta đang khiến cho hắn tưởng bỏ đó, dù sao chúng ta cũng không phải bị yêu quái giết thì cũng là bị người giết. Chẳng thà để cho hắn cứ tưởng mình giỏi lắm, sau đó vinh váo hò hét để chuốc lấy kẻ thù khắp nơi. Đường Hoa nói, ấy, thiếu gia, ngươi cũng thật là thâm độc. Thiên sứ nói, thiếu gia, ở ngoài đời thật, ngươi làm nghề gì vậy? Phụ trách công tác phá rỡ và di dời. Thảo nào, ngươi đúng là đê tiện, chuyên bức ép người khác. Lần đầu tiên, đường Hoa xuống đến Điện Diêm Vương. Kỹ năng cùng với mấy thứ khác đều đã chuyển thành ô màu xám, đã nằm trong trạng thái không thể sử dụng. Tiếp đãi là một tên phán quan và hai quan tiểu quỷ. Phán quan và tiểu quỷ. Trông cũng không dễ sợ, mà ngược lại nhìn trong bộ dáng lại có vẻ lùn lùn, mập mập, đáng yêu. Phán quan làm theo công sự. Mở sổ sinh tử rồi nói. Đông phương gia tử. Bị người ác ý PK mà chết. Đánh vào tầng địa ngục thứ hai, giam giữ thời gian một giờ, lập tức chấp hành, không được nộp tiền bảo lãnh, không được kháng án. Tầng địa ngục thứ hai khá là náo nhiệt, bất quá bởi vì là phòng đơn, cho nên mọi người cũng chỉ có thể nói chuyện qua lại với nhau. Đây là tránh tình huống không tốt khi xảy ra, lúc mấy người bị nhốt cùng với những kẻ thù thì sao? Kỹ năng không thể dùng. Thì còn sợ cái quái gì? hay, Ai... Thế nhưng nếu như kỹ năng không thể dùng, Thì quả thực vẫn còn nắm đấm. Nếu như hai kẻ thù không đội trời chung, Mà nhốt cùng một chỗ, Rất có thể lại đấm nhau chết đến không thể chết thêm. Đường hoa hô lên vài câu tứ phía. Mấy người chơi cũng kêu loạn. Tỏ vẻ mình là bị kẻ ác PK mà chết. Coi bộ vẫn còn chưa đến cấp 20. Mọi người đã bắt đầu... Những trò mà trong những trò chơi game thường hay thấy nhất Đó chính là PK đổ sát Này, anh bạn Ở phái nào? Làm sao lại bị nó giết? À, ta phải thành thành Bị thằng danh con nhất kiếm cầu bại kia nó xử chứ ai ai bảo ngươi chảy nước miếng Nhìn chăm chăm vào bạn gái người ta Cho nên mới bị chém Ta mới oan uổng đây Có đứa chảy nước miếng nhìn bạn gái tên nhất kiếm cầu bại Cho nên bị chảm Ây ya. Đúng là oan uổng mà. Thành ra, nó giết luôn cả ta đó. Người phía đối diện đường hoa hô lên. Anh bạn, người phái nào? Làm sao mà bị giết? Ây, Thục Sơn, là bị Nga Mì Phong Vân Nộ chạm. Phong Vân Nộ sao? Không lẽ chính là một trong tam đại cao thủ song kiếm? Ây, coi bộ. Cao thủ cũng chẳng ra gì. Không biết côn lôn huy hoàng như thế nào nhỉ? Một người cách vách phòng giam của đường hoa nói rác rồi, ta là bị hắn chém đó. Này huynh đệ Thục Sơn, Thục Sơn của các người có mấy người? Là 5 đó. Thế còn con lôn của các người thì sao? Ây, độ khoảng 20 mấy. Ây, thành thành của chúng ta là khoảng 20 vạn đó. Đồng vậy sao? Thế có chứa nổi không? Chứa không nổi, thì hệ thống khác phải mở rộng. Các người chưa nhìn thấy bồng lai đâu. Bây giờ cả một đại điện lớn còn to hơn cả cái đảo lúc ban đầu. Người ta có tên thuật mà, người ta thích mở rộng thế nào thì mở rộng đó. Có lẽ ở trong những trò chơi khác thì người chơi nữ là khá ít. Thế nhưng trong trò chơi có tính chất cưỡng chế phải chơi như thế này thì phụ nữ cũng khá nhiều. Giữ tỷ lệ là 10 trên 8 của toàn bộ tinh cầu. Cho nên mọi người cũng không có chọc kẹo hay sừng sốt gì. Đều bừng bừng tán dóc. Đều là những người bị PK ngồi đây giao lưu với nhau một chút giết thời gian cũng được. Này, ta đi trước một bước đây. Thanh thành đỗ tùng tử. Ở trong này, không thể thêm hào hữu. Có rảnh rỗi thì đến thanh thành kiếm ta chơi. À, nhất định, nhất định, đi thong thả. Sau này, huynh đệ chúng ta lại tái kiếm. Sau khi lựa chọn điểm sống lại, ở nơi gần nhất phong đô, hoặc là điểm mặc định ở thục sơn đương nhiên là lựa chọn cái sau, đây cũng là một bút giai đoạn đầu có thể tận dụng. Cho đến sau này khi đẳng cấp phi kiếm tăng lên, cùng với trừng phạt 5% của đặc cấp sẽ khiến cho mọi người trùn bước bỏ qua, không dám tùy tiện chết. Bốn người cơ hồ là cùng lúc bước ra khỏi điểm hồi sinh, nhìn thoáng qua nhau, ngoại trừ nhất tiếu còn có chút uất ức, thì mấy người khác cũng chẳng quan tâm. Dù sao cũng chỉ là chơi game, đâu có phải lúc nào cũng chỉ có đi giết người ta, mà không cho người ta giết người chứ. Tâm tình uất ức nhất của nhất tiếu không giữ được lâu một hồi sau quay về gặp nhu mễ lập tức liền bày ra bộ dáng khuôn mặt đê tiện nịnh nọt bởi vì là mọi người là một tổ đội cho nên mỗi người đều có được tám nghìn điểm tầng kiếm quyết thứ nhất cần hai nghìn điểm cống hiến môn phái tầng thứ hai bốn nghìn sau đó lần lượt tầng thứ ba là tám nghìn tầng tiếp theo mười sáu Tầng tiếp theo nữa là 32. Lựa chọn chính là uy thế, tốc xuất, tốc hành, hội tâm và kiếm tuệ. Uy thế tức là lực công kích. Tốc xuất là tốc độ phi hành của phi kiếm khi công kích cùng với tần suất ra tay. Còn tốc hành là gia tăng tốc độ phi hành của phi kiếm. Hội tâm là chỉ sát xuất cùng với uy lực tổn thương chí mạng. Kiếm tuệ là giảm thấp yêu cầu của đẳng cấp khi trang bị phi kiếm. Gãi gãi đầu... Đường hoa kiên định, chọn con đường pháp chủ là kiếm phụ, uy thế. Tốc suất cùng với hội tâm, tất nhiên là chẳng liên quan gì đến hắn cả. Thứ liên quan chính là tốc hành và kiếm tuệ. Đặc biệt khi mà trong túi càn khôn của hắn đang có một thanh phi kiếm, nhưng vì đẳng cấp của hắn quá thấp cho nên chưa thể trang bị. Mỗi loại một tầng, đường hoa áp dụng biện pháp khi chẳng còn cách nào khác. Đã thế mình cứ chọn hết là được. Kiếm quyết tốc hành thục sơn cấp 1, gia tăng tốc độ của phi kiếm 20%. Kiếm quyết kiếm tuệ thục sơn cấp 1, giảm thiểu 2 đẳng cấp khi trang bị phi kiếm. Mấy ngày trước đánh nhau hàng hái, đường hoa đã đạt đến cấp 18. Lúc này lại thêm kiếm tuệ, vừa vặn giúp hắn trang bị được thanh truy thiên kiếm cấp 20. Đường hoa bay vèo vèo vòng quanh thục sơn. Thực là làm cho cả tổ đội ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi một trăm hai mươi là tốc độ thế nào chứ phần lớn ở trên đường cao tốc ngoài hiện thực đều đi bằng tốc độ này được gọi là siêu tốc tốc độ của đường hoa đã nhanh hơn mọi người gấp ba lần nếu như so bốn mươi cây số trên giờ với một trăm hai mươi cây số trên giờ thì đúng là rùa so với thỏ vốn là chủ tu kiếm anh như là nhất tiếu và thiên sứ thì đương nhiên lựa chọn là uy thế tốc suất hội tâm và kiếm tuệ Hai người lựa chọn cũng không có giống nhau Đường tiếu thì đi theo đường hội tâm Cộng uy thế Còn thiên sứ thì chọn duy nhất tốc suất Hai người ai cũng không chấp nhận Lãng phí kiếm quyết quý giá Bỏ vào tốc hành và kiếm tuệ Phải biết rằng tuy điểm cộng dễ kiếm Nhưng mỗi một lần điểm cộng yêu cầu Đều là theo cấp số nhân Càng ngày sẽ càng khó Trong bốn người Đau đầu nhất chính là thiếu gia Tên này xém chút nữa phát điên Những người khác đều có mục tiêu rất rõ ràng Chọn cái nào cũng đã đều chính xác cả Nhưng mình là tứ bất tượng Người ta nói vây cá và tay gấu Không thể cùng chọn với nhau Chính là như vậy Cuối cùng hắn đành phải lựa chọn đau khổ nhất Cũng là ổn định nhất Uy thế và tốc hành Mà lựa chọn này chính là do ba người kia Đã chọn cho hắn mươi 21 Đường Tăng nại gia tử Đang chăm chỉ làm gì vậy Thiếu gia cầm quạt, đang phơi nắng, nhìn thấy đường hoa vội vã đi về môn phái bổ sung bánh bao, liền chào hỏi một tiếng. Như là thiên sứ chẳng hạn, thì luyện cấp cũng được, nhưng lại thích đi dạo phố ở các thành trấn phụ cận của thục sơn. Còn nhất tiếu thì liều mạng làm nhiệm vụ để giúp cho nhu mễ thăng cấp 14. Toàn bộ thục sơn chỉ có đường hoa là vội vàng nhất. Ta không nói với người đâu Đường hoa chạy đến sơn môn xoẹt một cái biến mất. Thiếu ra giờ ngón tay thối. Không nói ta cũng biết. Lô chú của đường hoa đã đạt đến cấp 2 từ lâu. Thằng này định một tay xét, một tay lửa, đánh đến quên cả trời đất. Nhưng hắn nào biết rằng, động lực chân chính của đường hoa chính là lượng thiên xích. Hắn đã đánh cược đến 90 vạn linh lực rồi. Hiện tại đang chờ lượng thiên xích thăng cấp. Đường hoa vẫn cứ buồn bực một chuyện. Tại sao hỗn thiên lăng của thiên sứ thăng cấp chỉ cần có 5 vạn linh lực, Mà lượng thiên sích của mình thì cần siêu cấp khủng bố lại đến 100 vạn. Lúc mà đường hoa lại sắp sửa về bổ sung bánh bao, hắn giúp cục hiểu được vì sao. Lượng thiên sích thăng cấp, sự tình đau đớn nhất, đó chính là thời gian hồi chiêu cùng với thời gian sử dụng biến đổi. Thời gian sử dụng biến thành 9 phút, thời gian hồi chiêu thành 11 phút. Vụ thăng cấp trái với quy luật bình thường này đã đả kích đường hoa rất nhiều. Đương nhiên người ta cũng không thể nào quay người đến mức đó, vận tốc của điểm đỏ trên lượng thiên xích từ ban đầu là năm trăm km/h trở thành ba trăm km/h. Hơn nữa vạch đỏ đã to gần bằng sợi tóc, bây giờ đã bằng cây tăm. Cứ như vậy đường hoa cũng không cần phải dựa vào phán đoán của vạch đỏ để mà tung chiêu nữa. Lượng thiên xích có thể căn cứ vào kinh nghiệm và sự thuần thục để thao tác, tuy nói độ khó vẫn rất phức tạp, thế nhưng mười lần chỉ cần một hai lần thi triển là được. Một khi đã huy động được lượng thiên sích, thì uy thế của tam mụi chân hỏa sẽ bùng nổ. Thậm chí, đường hoa cách xa đến hơn trăm mét cũng có thể cảm nhận được nhiệt lượng thổi đến. Còn một tin tức rất xấu đó là muốn thăng cấp tiếp theo của lượng thiên sích, thì cần phải linh lực ngàn vạn. Dựa theo suy đoán như vậy, cấp tiếp theo chắc là phải xài đến đơn vị ức. Cuối cùng có một tin không tốt cũng không xấu, đó chính là lượng thiên sích đã đổi tên gọi là pháp bảo nhị phẩm tiên gia lượng thiên xích cũng bỏ qua đi phần giới thiệu hiệu quả chỉ cần giới thiệu lai lịch của nó là cây thuốc mà tiên gia cửu thiên ngọc đấy đã dùng để đo đạc trời cao đất dày lúc này đường hoa đã đạt đến cấp mười chín rưỡi lôi chú đã thăng cấp lĩnh ngộ thêm pháp thuật thiên lôi không phá kỹ năng công kích đơn thể có xác suất khiến cho đối phương bị công kích cuồng loạn mất năm giây lực công kích đã được trải qua kiểm nghiệm Tuyệt đối là bội số của tam muội chân hỏa. Nhưng dùng để giết tiểu quái thì hiệu suất thật sự làm cho người ta đau khổ. Còn tam muội chân hỏa cũng đã thăng lên cấp 2. Thời gian hồi chiêu là 4 giây. Thời gian chờ chiêu cũng là 4 giây. Bổ sung thương tổn là bốc hỏa. Tức là khi đối phương bị trúng chiêu thì pháp thuật chấm dứt. Nhưng vẫn liên tục hút máu giống như người ta bị thiêu đốt. tuy không nhiều nhưng chút ít có còn hơn không. Cấp 20, đường hoa học kỹ năng của môn phái thục sơn đầu tiên. Sau khi làm nhiệm vụ đánh giết quái tinh anh, hắn học lôi bích. Hắn rất chú ý kỹ năng này. Không phải là một hai cấp, hắn được cơ hội bế quan tu luyện, được phép tu luyện nguyên anh một ngày ở cấm địa của tiên gia. Một ngày này rất khó chịu nổi, nhưng đối với đường hoa mà nói thì không là gì cả. Bởi vì trước đây không lâu, hắn đã từng có trải nghiệm tương tự. Trò chơi này cũng có vẻ nhân đạo đưa cho hắn máy quay thưởng mạt trượt để giết thời gian sau khi bế quan mọi pháp thuật của đường hoa đều giảm bớt thời gian chờ một giây này ta đi hàm dương đây đường hoa vẫy tay với mấy người thục sơn đưa tiễn một người vội vàng vẫy tay lại sợ bị đường hoa túm đi theo để chơi bời nghịch ngợm dù sao thì vận tốc của mình là bốn mươi cây số trên giờ là vận tốc ốc sên khủng khiếp ở trong game Thiếu Hòa đã tính toán rồi, sẽ đặt chân ở thành đô cách đây trăm dặm, ít nhất cũng phải kiếm được một thanh phi kiếm khá khá. Còn Thiên Sứ thì đang tính toán đi dạo quanh những ngọn núi gần đây, để xem có kiếm được thanh tiên kiếm nào hay không. Nhất Tiếu thì chẳng có suy nghĩ gì, chỉ cần nhu mễ đến đâu, gã sẽ đi theo đến đó, sẽ tiến hành bảo vệ nàng đến cùng. Đường Hoa căn bản cũng không muốn mang họ đi theo đến Hàm Dương, dù sao bây giờ mình cũng không muốn bỏ ra đất với tốc độ bốn mươi cây số trên giờ. mình đã có phi kiếm sĩ là một trăm hai mươi cây đó. Hàm Dương là một đại đô thị, tuy rằng bây giờ người chơi tới lôi cũng không quá nhiều, nhưng có tiềm lực phát triển về lâu dài. ở phụ cận Thiểm Tây, khi tuy không có đại pháo nào chiếm những danh sơn, thế nhưng có mỗi một môn phái gọi là đại từ ân tự cũng không có mấy người biết đến ngôi chùa này. Nhưng nói đến tổ sư của nó, thì con nít ba tuổi cũng từng nghe danh. Chính là kẻ đại danh lừng lẫy Tề Thiên Đại Thánh, Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương đã được Như Lai Phong là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Gọi Đường Tăng là sư phụ. Tuy rằng là một môn phái thuần sắc là hòa thượng, đàn ông, nhưng lại cực kỳ lôi cuốn khách nhân. Người nói xem, những môn phái nào có tổ sư mà mọi người ai cũng biết Duy nhất, chỉ có đường tăng là người ai cũng biết đi theo gót Phật, chính là môn phái đó. Đại từ ân tự, chủ tu thiền trượng và Phật Pháp sau khi sử dụng vô cùng uy lực. Vì sao lại uy lực? Bởi vì thiền trượng to hơn, dài hơn và nặng hơn phi kiếm. Đương nhiên là họ cũng có tu kiếm, bất quá phi kiếm họ sử dụng lại cực kỳ hiếm. Phi kiếm mà bọn họ có thể sử dụng chính là Phật kiếm cũng hiếm như là tiên kiếm của đạo gia mặt khác ở trong game này hầu như là thuần màu sắc của đạo môn phật môn thường là có giá trị nhưng cũng không được quá đề cao theo suy đoán cộng với việc khống chế thống kê của game song kiếm nhật báo chỉ sợ rằng đại tử ân tự chính là đại phái thứ tư ở trong game song kiếm sau bồng lai đảo nga mi và thanh thành phái Tuy nhiên bởi vì chủ tu Phật Pháp cho nên nhất định phải quy y. Cuối cùng số lượng người chọn Phật Pháp đã ít lại càng ít trong môn phái nhìn thoáng một cái. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn những thấy đầu đà chọc lốc. Này! Này! Ê đầu chọc! Đường hoa hô lên, xoẹt một tiếng. Hai bên đường phố trái phải bùng lên mấy trăm luồng sát khí. Đường hoa nhìn trái nhìn phải trong lòng thầm chửi. Các người đều có tóc mà, ta gọi đầu chọc chứ ta gọi các người đâu, tại sao lại căng thẳng như vậy? Tuy nhiên, tránh để khiêu khích nhiều người, đường hoa vẫn giải thích, à, là ta gọi hắn, ta gọi hắn đó. Hắn chính là đồng bọn của đường hoa, tôn minh. Đường hoa đã đi theo sau lưng của hắn cả 300 mét. 100 mét đầu là xác nhận xem đối phương có phải là tôn minh hay không. Dù sao, có tóc và không có tóc khác biệt rất lớn ngươi nhìn đường tăng ở trong tây du ký nhất là vừa nhìn đã biết là nhân tài vốn cảm thấy quốc vương của nữ nhi quốc thích đường tăng cũng là có lý thế nhưng khi cái mũ lật lên người ta liền huýt sáo lắc đầu trời ơi thích ai thì thích chứ làm ơn đừng thích mấy tên đầu trọc bởi vì dù sao thì người ta cũng là nhà sư mà phụ nữ đẹp có dâng lên trước mặt nhà sư thì cũng chỉ có thể cúng, chứ không thể ăn. Cho đến khi lại gần thêm 100 mét, thì cảm giác hơi đau đầu. Gọi là tôn minh thì không đúng, mà gọi là hòa thượng thì cũng không hẳn. Cho nên, khi đến gần, đã vượt qua phạm vi còn 100 mét, đường hoa kêu lên đầu chọc, nào ngờ dẫn đến nhiều sát khí xung quanh như vậy. Này, đường hoa! Tôn Minh xoay người mừng rỡ, quơ ngỡ tay ôm lấy một cái. Đường Hoa lắc lắc đầu. Ê, tiểu tử thối, có lương tâm thật đó, còn biết đi tìm ta. Đường Hoa yên lặng không nói gì. Thằng này từ nhỏ đã tự mình tưởng bở, dùng cái mông mà nghĩ cũng biết. Không thể nào. Vì một tên đầu chọc mà bay đến tận tứ xuyên thiểm Tây. Này này, chúng ta đi vào quán uống nước. Tôn Minh lập tức kéo vai của đường Hoa, chạy qua một tử lâu bên cạnh. Tửu lâu đối với người bây giờ vốn dĩ là xa xỉ. Nếu như không cần thiết, thì họ cũng chẳng muốn vào tửu lâu để đốt tiền. Ngồi nói chuyện với nhau, bọn họ đã bắt đầu nắm được tình hình của nhau. Tôn Minh hiện tại đã là cao thủ Phật Pháp có số má ở trong đại tử ân tự. Tu luyện một thứ gọi là Phật Pháp vô biên. Nếu như đúng như Tôn Minh nói, thì hắn đã xếp hạng thứ 30 từ trên xuống. Hơn nữa còn lập lời thể đọc Đại tử ân tự Tuyệt đối sẽ không chỉ có 30 tên đầu chọc Sau khi hàn huyên xong Tôn Minh len len nói Ê ta đang lo không tìm được người Vừa có thể giúp đỡ Lại vừa đáng tin Hai người tới vừa hay đó Huynh đệ chúng ta cùng nhau đi Kìm tế kế phát tài mươi 22 Si mị võng lượng Này phát tài Là cái tài méo gì vậy Đường hoa bộ dáng trở nên lén lút. <cười> Đi đánh lệnh bài để kiến bang đó. Ông đây đã trinh sát qua rồi. Ở Hoa Sơn có một nhóm tà quỷ chiếm. Cầm đầu gọi là quỷ đạo nhân. Thủ hạ của lão thì có bốn con bốt nhỏ, si mị võng lượng, chiếm cứ đông tây nam bắc của núi Hoa Sơn. Quỷ đạo nhân là ở trung tâm. Ta vốn cũng chẳng dám có ý gì đâu. Nhưng nghe nói gần đây quỷ đạo nhân bế quan. Cho nên... Bốn ngọn núi không thể nào tiếp ứng lẫn nhau ta muốn tìm một vài người Đi đánh bọn si mị võng lượng đó Si mị là quỷ quái ở núi đầm Mị là thần của vạn vật Si là sơn thần hình thú Đường Hoa hỏi Tin này ngươi lấy từ đâu vậy đây là NPC đó Tôn Minh giải thích Đường Tăng đã nói Ngươi không biết được Cái tay đường Tăng ở trong game này dài dòng như thế nào đâu Người khác nghe ông ta nói một nửa là không nghe nổi nữa Ta lúc nào nhận nhiệm vụ cũng ngủ gà ngủ gật Cho nên mới ngồi nghe được đến cuối cùng và biết được Sau đó do hỏi một chút Quả thực lúc đó lão đường tăng mới giải thích rất tỉ mỉ Lúc nói về con bốt này Hay à, Uống đến ba chén nước mới nói xong đó Mà chén nước to lắm nữa. Đường hoa cũng gật gù rồi nói Vậy nó đẳng cấp bao nhiêu? 29. Bất quá loại bốt này khác, người xem bốt nhỏ của chúng ta thông thường là phải giết quái đến một trình độ nhất định thì bốt mới xuất hiện. Nhưng bốn con bốt nhỏ này là người chấn giữ, luôn luôn đứng ở đó. Chẳng hạn như NPC đường tăng kia nói về chúng ta, lúc mở ra pháp nhãn thì không thể nhìn được bốt đó cấp bao nhiêu. Người có dám đi thử không? ây không cẩn thận người ta lật tay một cái lúc đó tôn hầu tử chư bát giới sa tăng sẽ bay ra hò hét đánh hội đồng ngươi đó lão đường tăng đã từng nói bốn con bốt này có năng lực rất đặc biệt bất quá cho dù trâu bò thì cũng chỉ đứng ở đó cho người ta đánh lệnh bài thôi bọn mình mà lúc này không đi đánh đến khi tin tức lộ ra chỉ sợ lệnh bài lúc đó cũng rẻ như là rác được rồi Cầu phu ký giữa nguy hiểm. Chúng ta làm thôi. Đường hoan lúc này. Nhìn hơn 10 tên người chơi. Đang cưỡi phi kiếm. Tuần tra khắp núi Hoa Sơn. Sau đó tím mặt quay lại nói với Tôn Minh. Này. Người đó. Lại đi tìm cái lão đường tăng miệng rộng kia. Không tiết lộ tin tức ra ngoài sao. Người nhìn xem. Tôn Minh thở dài một hơi. Ê các vị. Thật là ngại. Ở bên kia. Một người quay sang. Hôm nay công hội võng Du tam thương chúng ta đã bao hết ở đây. Xin các vị đi về đi, đừng có ý đồ gì. Một người chơi tên là Tam Thương Lãng Tử bay đến trước mặt của hai người đường hoa, nói ra tên mình. Công hội võng Du là một loại tổ tức trước trong trò chơi. Dùng kiếm tiền là mục đích, có liên hệ như là một đại lý, người chơi. Số đầu người bao nhiêu sau khi làm xong một việc. Sẽ chia tiền nhau mà tính hoa hồng Giống như là hướng dẫn viên du lịch vậy Người chơi ở trong công hội Xài tiền lại càng thêm tận Thu hợp thập của họ cũng rất cao Đương nhiên bọn họ cũng có thể cung cấp tiện ích Cho mọi người Tí dụ như tạo thành những đoàn thám hiểm Công hội tam thương Hai người đó cũng đã từng nghe qua Tuy rằng không phải là bá chủ ở trong game Nhưng cũng phải nằm trong ba tốp đầu Trong đó quan trọng nhất, cố định nhất là một số công hội lớn mới nhắc đến mà người ta đã kinh hãi. À, à, được rồi, được rồi, không sao đâu, không sao đâu. Đường Hoa vất phất tay rồi lắc đầu kéo tôn minh đi. Hây à, xem ra hôm nay không được rồi. Tôn minh ỉu xìu. Hắn nói chiếm, là chiếm. Bọn ta lên núi cướp, chiếm núi làm vua, coi như núi lại là nhà của hắn chắc. Tôn Minh sửng sốt quay lại, Ây à, người nói chuyện cướp bốt dễ như vậy sao, nhưng bớt qua ta rất thích. Vấn đề duy nhất bây giờ là bọn chúng có lính tuần tra đó, mình lẻn lên sẽ bị phát hiện. Người ngủ lắm, lính tuần tra chỉ có thể tuần tra ở trên không. Chúng ta bây giờ chỉ cần kiếm một ít cây cối ngụy trang, sau đó cứ men theo sườn núi mà đi. Không phải là được sao? Ờ, được, ít nhất thì cũng phải lên nhìn xem, bây giờ chúng ta đến ngọn núi nào trước. Dĩ nhiên là đông xì đó. Vì sao? Ai, tôn minh ơi là tôn minh. Bởi vì nó gần chứ còn sao nữa. Tam thương vô cực có chút phiền muộn. Xuất thân của hắn. Là một trong tam đại công hội. Vốn dĩ làm sao mà phải phiền muộn chứ. Nhưng vấn đề chính là chỗ này. Hai công hội còn lại. Chính là song sư và nhất kiếm. Cũng đã sớm để mắt đến Hoa Sơn. Trải qua đại hội. Đại biểu hiệp thương Bọn họ đã cùng nhau biểu quyết Kết quả bắt thăm là tam thương một ngày Song sư một ngày Nhất kiếm một ngày Ba công hội bao trọn toàn bộ Hoa Sơn Một công hội đánh Thì hai công hội kia tuần tra Không cho bất kỳ ai tiếp cận trong vòng phạm vi 50 dặm. Mắt thấy đã chuẩn bị qua nửa ngày Võng lượng đã đánh ba bốn lần rồi Vậy mà nó chẳng dụng lấy một sợi lông Bây giờ bọn họ đã chuyển mục tiêu sang si mị Lão Đường Tăng chết bầm Làm sao cứ gặp người là lại nói Hoa Sơn có lệnh bài kiến bang Thế nhưng lại không nói Là si mị võng lượng Đứa nào có thể rớt ra lệnh bài Là băng hội đầu tiên Của game thì sẽ chứng minh điều gì Chứng minh cho sự vinh dự Cho lực hiệu triệu Cho quyền lợi Si mị tuy rằng cũng là quái cấp 29 như võng lượng Nhưng hình như si mị còn khó đối phó hơn nhiều Khó nhất Chính là kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng nào đó Của si mị Chẳng hạn như nếu như si gần bị đánh chết Thì ngay tức khắc mị ở phía tây Sẽ hoán đổi với si Si sẽ về phía tây Như vậy Si khi không còn trạng thái chiến đấu Sẽ rất nhanh có thời gian hồi phục lại sinh mệnh Mà lúc đó Mị lại đánh nhau với kẻ địch Chừng nào mị lại mệt mỏi thì lại hoán đổi cho si suốt hơn hai tiếng đồng hồ trước vô cực mới phát hiện ra điểm đó đương nhiên chính là do bộ dáng của si và Mị giống nhau cho nên mãi sau họ mới biết vô cực lập tức phái người tiến hành gây rối Mị ở ngọn núi phía tây khiến cho nó giữ gìn ở trạng thái chiến đấu không thể nào cộng hưởng sinh mạch tuy rằng hiện tại từ giờ đến giờ tí còn cách hai tiếng Si đã lảo đảo muốn té, nhưng hắn biết rằng mình chỉ có một cơ hội. Lần này mà không ra, thì đệ nhất bang kia chắc chắn sẽ nằm ở trong tay hai công hội còn lại. Lúc này hắn hiểu rõ vì sao mà nhất kiếm lại có thể thống lĩnh đệ nhất. Hội trưởng nhà người ta xảo quyệt như vậy, người ta chủ động lựa chọn mình đánh thứ ba, nhường hai công hội còn lại bắt thăm. Bởi vì người ta hiểu rất rõ lệnh bài này đâu có dễ rơi ra như vậy. Vô cực bây giờ đang lo lắng hai chuyện Thứ nhất Chính là không rớt ra lệnh bài lập bang Thứ hai là si mị Có thể khởi động kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng hay không Nếu như làm như vậy Thì người ở bên phía ngọn núi phía Tây Là chưa đủ Phải biết rằng cảnh tượng của hoa sơn này Đã bị mở rộng hơn rất nhiều lần Từ Đông sang Tây Xa cũng phải đến trăm dặm. Đến lúc đó chạy qua chạy lại chưa chắc đã kịp Này bà xã Em xem Vô cực liếc nhìn mỹ nữ bên cạnh, mỹ nữ này tên là Vô Song. Đừng xem thường nàng, nàng cũng rất có vốn liếng Nhiều người từng nói công hội tam thương nếu như không có tam thương Vô Song thì chỉ là một cái tập thể nhỏ đi lừa gạt kiếm miếng ăn. Thế nhưng có nàng là đã thành một công hội nhất nhì của Trung Nguyên. Trong một phương diện nào đó chính là vì sự hấp dẫn trong nhân cách của Vô Song. Ở một góc nhìn khác chính là do tài quản lý của nàng khi làm việc vô cùng có danh và công chính vô song gật đầu rất nhanh gửi ra bốn cái tin nhắn ở trên không bốn tù lính tuần khoảng năm mươi người dưới sự dẫn dắt của người phụ trách chạy về ngọn núi hướng tây đường hoa lúc này đang đội cái nón rông đương nhiên không thể biết được chuyện của bọn vô cực hắn và tôn minh nửa phi hành Nửa leo nối, bám sát trên mặt đất mà chạy. Khó khăn lắm mới chạy đến ngọn phía đông. Thò đầu ra từ những bụi hoa đỗ quyên, vừa nhìn thấy ở cách trăm mét. Đang tiến hành một sự kiện ngược đãi vô nhân đạo Ba mươi mấy kiếm thủ vây xung quanh một tên người gấu cao ba trượng. Hai tên người chơi hệ pháp thuật, một tên phóng mũi tên băng, một tên phóng hỏa tiễn. Chỉ thấy người gấu kia khắp người đầy thương tích kêu gào, thứ duy nhất có thể sử dụng tiến hành phản kích là một cái bánh xoay ở trong tay của nó. Nhưng đối với ba mươi mấy người chơi đang bao vây, thực sự chỉ cần là không giết được thì coi như ngày tàn của người gấu sớm muộn sẽ đến. mươi 23 Người cướp, ta cũng cướp. Lại nhìn thoáng, thoáng qua, thấy có một đôi nam nữ ở trên không đang yên lặng nhìn màn tùng xẻo người nữ nhân thì trầm ổn người nam thì không ổn lắm có chút âu lo ây à, bây giờ ta mới biết thế nào là bông hoa nhài cầm bãi cứt trâu rồi tôn minh nhìn cô gái ở trên cao kia lắc đầu hoa nhài sao ta không nhìn ra nhỉ đường hoa nhìn nhìn tôn minh thằng này không phải một khi nói đến giới tính lại mở miệng ba hoa giống như lão đường tăng chứ Hề, hey, ta có pháp nhãn Tôn Minh cười nói, nghe nói ở trong game sẽ có rất nhiều nơi có bể suối nước nóng nữa. Ấy à, là người, người vì muốn đi dình coi phụ nữ tắm cho nên mới cắt tóc chọc phải không? Ta biết rồi, đường hoa biểu môi khình bỉ, đúng là không có tiền đồ. Người ta tắm rửa nhưng vẫn mặc đồ lót cơ mà. Nếu như chỉ vì muốn đi xem bikini thì đi đến những chỗ tuyển các em gái đóng phim XX là được. Đường Hoa không biết nói sao Chỉ cần nhìn thoáng qua Nữ game thủ nào bộ dáng cũng như nhau Chân thon, eo thon, ngực bự Lúc đi thì mông lắc ngực rung Mới nhìn thì còn cảm thấy mới mẻ Thế nhưng nhìn càng lúc càng nhiều Em nào cũng giống như em nào Thì cảm giác buồn nôn "Hay à, người đi chết đi Tôn mình bị mắng như vậy Xong nói với Đường Hoa Nhìn kìa Si chỉ còn có một phần mười máu Sao ngươi biết Loại quái vật này Đâu có hiện thanh máu ấy ta đã nói rồi ta có pháp nhãn mà Sau này ngươi đừng dùng cái ánh mắt tầm thường Của nhân loại các ngươi Để mà so với bổn tọa chứ Tôn Minh nghiến răng Ta trước này Chưa bao giờ dùng ánh mắt tầm thường để nhìn ngươi <cười> Ngươi nghĩ là ngươi xứng đáng được Dùng ánh mắt bình thường mà nhìn sao Tôn Minh nghe vậy Thì khuôn mặt tím bầm Thời gian nói chuyện phiếm rất nhanh trôi qua. Chẳng bao lâu, ánh mắt của tôn minh lập lòe. Ây à, nó sắp chết rồi. Ta biết. Làm sao ngươi biết? Ngươi không thấy. Là người nam người nữ kia, đang chuẩn bị xuống bảo vây nó hay sao? Đường hoa lấy ra lượng thiên xích vung một cái. Vận may không tệ, lại đúng một phần mười cơ hội. Ngươi làm gì vậy? Tôn minh kinh hãi, thằng này đột nhiên toàn thân bốc lên ngọn lửa. Cao đến cả trượng. Rực rực rỡ rỡ Thế nhưng rõ ràng là bọn mình đi đang trộm gà trộm chó Người bị điên à Tự nhiên lại vận lên ngọn lửa như thế Chẳng phải là sẽ lộ hết Cả vị trí của mình hay sao Đường hoa cũng không ngờ Lượng thiên xích Sau khi thăng cấp xong Thì lại thân thuộc như vậy Sau khi thăng cấp Mình vẫn vừa bay vừa ném còn ném ra thì cũng không có cảm giác gì mạnh lắm Nhưng bây giờ mình đang làm giặc cướp thì tự nhiên lại có hiệu quả bất ngờ. Là ai? Vô cực quát lên một tiếng. Này, là, là... Câu nói này không phải là của đường Hoa và Tôn Minh, cũng không phải là của bọn Tam Thương. Câu nói này là từ sườn dốc phía bên trái, đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm màu đen. Trên phi kiếm có một người che mặt toàn thân mặc màu đen ở bên cạnh còn có một thanh kiếm nữa quanh quẩn bay quanh người người tới không vội cưỡi trên thân kiếm biểu lộ rõ rõ mục đích ta đến để để cướp giết nó vô cực ra lệnh một tiếng sau đó liền lạnh lùng một nửa số nhân thủ đã sớm chuẩn bị Nhao nhào, nhào vung phi kiếm đánh thẳng về phía nam tử mặc đồ đen <cười> toàn là rác rưởi không đáng để lót ngồi Nam tử áo đen, vừa dứt lời, thanh kiếm từ một biến thành bảy, xoắn thẳng với những thanh kiếm đang bay tới. Một màn âm thanh leng keng long cong, một nửa số phi kiếm của tam thương bị chặt ngang. Toàn bộ mọi người bị uy thế của người áo đen này làm cho chấn động, nhất thời không biết phải làm sao. Nam tử thấy biểu tình của họ như vậy thì thỏa mãn cười một tiếng, sau đó bắt kiếm quyết, thất kiếm hợp nhất trực tiếp bắn thẳng về thướng, hướng của si. Không ngờ lúc này, bầu trời đột nhiên bị xé ra một cái khe. Một tia sét đánh rông trời, chen lẫn một tia chớp thô to, từ trên trời đánh thẳng xuống người của si. Kiếm nhanh hay là lôi điện nhanh, sự thật có lẽ sẽ sớm được chứng minh tiếp theo. Kiếm đen tắm vào trong ánh nắng. Mẹ nó chứ. Nam tử cũng không quay đầu, xiết tay một cái, thanh kiếm bắn vút tới chỗ đường hoa đang trôi nổi. Mắt thấy kiếm đến, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu. Kim cương bất hoại. Tôn Minh đột nhiên từ sau lưng đường hoa bước lên chặn phía trước. Toàn thân của Tôn Minh lập lòe Phật Quang. Hai tay khép lại thành hình chữ thập. Trông rất hiên ngang. Ây ớ gáy rồi. Tôn Minh kinh hãi. Vậy mà thanh kiếm có thể trực tiếp phá vỡ được cơ thể kim cương bất hoại của mình. Pháp thuật này cũng giống như ma thuẫn của ma pháp sư trong phương Tây. Trong nháy mắt có thể tăng pháp lực của mình lên gấp đôi Sau đó tăng gấp đôi phòng ngự Sau khi pháp lực bị cạn sạch Thì mới bị trừ đi điểm máu Thế nhưng một kiếm này đánh xong Pháp lực của tôn minh bị tụt về không Sinh mệnh cũng một lèo rớt xuống chỉ còn chấm máu Bởi vì không có pháp lực chống đỡ Tôn minh không cưỡi nổi pháp trượng nữa Trực tiếp ngã lan ra đất Xử lý bọn chúng Vô cực rất tức giận Hậu quả rất nghiêm trọng Toàn bộ mọi người hợp với thanh kiếm màu đen kia Quấn đến chỗ đường hoa Đường hoa phất tay một cái Tàm nguội Chân hỏa. Chỉ thấy vùng trời của ngọn núi phía đông Bùng lên biển lửa cháy mãnh liệt Giống như là lưỡi hái của tử thần Nam tử áo đen thấy thanh thế của phép thuật này Cũng biết gặp phải kẻ khó chơi Vội vàng thu kiếm trở về hộ thân Bản thân phun ra một luồng chân khí Lao thẳng tới biển lửa Đường hoa phóng phép xong Liền vội vàng xà xuống chụp lấy cổ áo của tôn minh mà chạy Vận tốc giảm chỉ còn có 50 km trên giờ Nhưng hắn cũng chẳng có rảnh rỗi mà nhìn xem Có lấy được lệnh bài hay không Bây giờ cái mạng mới là quan trọng Lần này cướp quái cộng với ác ý PK Nếu như tử vong Thì thời gian giam giữ sẽ là rất nặng Người đã biến mất Vô cực lặng lẽ nhìn một vòng Quanh người mình Ấy Bà xã của mình đi đâu rồi Mấy chục tên thủ hạ Cũng đã không còn dấu vết Ở trên ngọn núi phía đông Chỉ còn lại mỗi một mình vô cực đang ngần người Đường hoa lúc này vừa chạy Vừa vung tay ném một pháp thuật lôi bích ra đằng sau Một cái lưới phát ra âm thanh Của lôi điện đèn đẹp Tuy là hắn cất bước đi trước Nhưng từ đầu phải Ở bên tay phải túm lấy côn minh mà lôi đi Cho nên tốc độ thi triển kiếm pháp Cùng với pháp thuật của hắn chậm hơn tên áo đen Rất nhanh đã bị tên áo đen bám sát Tên này cứ làm như là đường hoa đã cướp vợ của y vậy Trực tiếp bỏ qua tôn minh Toàn thân tập trung bổ nhào vào đường hoa Nhưng trước mặt chính là hàng rào lưới điện Y cũng không thể nào tùy tiện được Tùy y cũng biết Hàng rào điện này là một pháp thuật rất bình thường, chỉ cần một kiếm là có thể diệt. Nhưng y cũng không thể không cân nhắc mấy vấn đề sau. Thứ nhất là hàng rào điện có dẫn điện hay không. Thứ hai vạn nhất tên này lại có độc chiêu. Mình mà dính vào trên đó thì như mấy con ruồi nhép chẳng phải là sẽ mất mặt nhục nhã. Thứ ba, nên trực tiếp xông qua hay là tung phi kiếm phá đi. Do dự xong một hồi, tuy rằng là dùng phi kiếm phá hàng rào điện để tiếp tục truy sát, Nhưng cũng chậm một chút thời gian Có lẽ đối với người ta thì một chút thời gian đó chẳng là gì Thế nhưng đối với đường hoa bây giờ Chỉ cần nhiêu đó là đủ Nam tử áo đen phá cái lưới điện Đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân nóng rực Lại là một màn lửa Rộng chừng một mẫu Bùng bùng bốc lên từ dưới chân mình Hắn vội vàng lại dở trò cũ Bắn vút lên trời Sau khi nuốt vào một viên thuốc Thúc một hơi để cho tinh thần tập trung Lại tiếp tục truy kích đường hoa hai người lại gặp lại chuyện vừa nãy vẫn là hàng rào điện và bẫy lửa Lôi bích tung ra nam tử phá lưới tiếp tục là bẫy lửa bùng lên nam tử xông lên trời uống thuốc sau đó lại truy đuổi lại dập tắt lưới điện thoát khỏi bẫy lửa đường hoa lúc này chỉ có biết kêu khổ tốc độ khôi phục pháp lực của mình không theo nổi nhịp độ tiến tiết tấu này việc liên tục bố trí ra tam muội chân hòa cho dù chính mình bố trí Người ta dựa vào phi kiếm hộ thân vẫn có thể lao ra được. Tên nam tử áo đen kia lúc này, đầu bụi mặt lắm. Tên này tuy rằng thế lửa không còn mạnh mẽ, nhưng mà quả thực là mình có thể kiên trì chờ hắn đốt cho xong. Với lại đáng ghét nhất chính là bức tường điện kia kìa. Bất kỳ lúc nào cũng có thể ngăn mình lại một chút, khiến cho tên áo đen không biết phải làm sao. Đồng thời cũng khiến cho đường hoa có thời gian thi pháp. Điều đáng giận là người ta vẫn luôn tấn công. Vậy mà pháp lực lúc nào cũng giữ được là tung ra ngoài phân nửa. Này này huynh đệ huynh đệ. Cần phải chấp nhất như vậy làm gì. Cần gì phải đuổi cùng giết tận chứ. Đường hoa vừa chạy vừa ném ra đằng sau một cái lôi bích. Sau đó than ngắn thở dài. Lại chắp tay chuẩn bị tam muội chân hỏa. Có gan thì đừng có đốt. Mẹ nó chứ. Người lại đốt à. Còn mụ nó. Thực hiện tội phạm phóng hỏa à. Nam tử kia suy sụp quát người có phải là đàn ông hay không có gan thì đừng có ném hàng rào điện nữa nãy nó giật ta này có gan thì người đừng có đuổi theo ta lưới điện của đường hoa đã hồi xong lại phất tay về đằng sau một cái sau đó dừng lại lại chuẩn bị lấy ra ta muội chân hỏa người người có gan thì đừng có chạy lại lại ném lưới điện nữa người có thể đổi cái gì mới mẻ hơn được không tên khốn kiếp chương hai mươi bốn quy tắc hai người lại tiến hành cuộc đối thoại thật nhạt nhẽo Tiếp tục trò chơi rượt đuổi, chẳng qua là người đuổi. Thì đầu lấm mặt lem, thi thoảng lại phải lấy ra một viên thuốc. Còn người chạy thì mũ áo chỉnh tề, vừa chạy vừa than thở. Có âm thanh của tin nhắn, đường hoa vội vã lôi ra xem, sau đó hít vào một hơi khí lạnh. Tin nhắn là do tôn minh gửi tới. Uầy, bạn của ta báo cho ta. Ba đại công hội đã cùng nhau xuất động. Từ phía đông, truy đuổi người đó, cẩn thận... Phía đông, đường hoa suýt chút nữa phun ra một búng máu Mình có vẻ là đang nhằm chạy về hướng đông đây. Như vậy cũng không thể trách mình được. Mình không phải là chạy trốn về hướng thành Hàm Dương hay sao? Hắn mang máng cảm thấy, ở phía trước là một vùng phi kiếm đen nghìn nghịt đang chờ. Đường hoa vừa chạy vừa hỏi, Này, ngươi đuổi theo ta căng như vậy để làm gì? Ta, ta, ta có chơi bà xã của ngươi đâu? <cười> Ông đây là lần đầu tiên trong đời đi cướp quái không thành không giết được ngươi thì quả thực ông đây không yên lòng này ngươi cảm thấy cơ hội giết ta được bao nhiêu nam tử áo đen vẫn đuổi đằng sau im lặng một hồi liền quát ngươi ngươi có thể không chạy ngươi dừng lại cho ta giết xem ấy giết một lần được bao nhiêu tiền đường hoa vừa chạy lại vừa tung ra một cái lôi bích nam tử áo đen vừa nghe xong câu hỏi này thì ngần người cảm giác như đầu óc ngu độn ta không biết giá thị trường ngươi cho giá đi Đường Hoa cũng rất đau khổ. Liệu bây giờ cho giá bao nhiêu? Tục ngữ có câu nói mạng sống là vô giá. Này mẹ nói chứ, ta còn là trai tân đó mới có 20 tuổi. Đường Hoa vừa lẩm bẩm nói, nam tử kia đáng thương. À, người xem, này huynh đệ, ngươi coi bản lĩnh của ngươi liệu có thể là mạnh đến mức một mình KS được bốt không? Có phải là ngươi lần đầu tiên làm việc KSBot này không? Hay, hai lượng vàng có chơi không? Lấy mạng ta Đến lúc đó Thì coi như điểm của bốt tính vào ngươi Này, không phải là trò chơi này Còn chưa khai trương hay sao? Ta làm gì có đủ đến hai lượng vàng Nếu như có hai lượng vàng Ta cần gì phải đuổi theo ngươi đến trăm dặm Vậy là cứ thế Hai người vừa đuổi nhau lại vừa mặc cả Này, tiểu tử kia Chúng ta đuổi nhau đến bao giờ đây? Nam tử vừa chém vỡ một cái lưới điện Sau đó vừa than khổ Cuối cùng, đường hoa vừa chạy vừa nói Thôi được rồi Ngươi có bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu Nếu như chưa đủ Thiếu bao nhiêu thì tiếp tục viết giấy nợ Nam tử kia cuối cùng thở dài Được, một lời đồng ý Nói hay lắm Đứa nào mà đánh lén ta trong lúc ta viết giấy nợ Thằng đó là chó Ai thèm đánh nén ngươi? Ngươi muốn viết như thế nào? Ta đây chính là người cực kỳ giữ chữ tín. Sau này có kẻ thù ngươi cứ gọi ta. Ta còn kiêm cả nghề sát thủ nữa. Được, ngươi viết như thế này đi. Đường hoa vừa chạy vừa tung ra. Một tờ giấy biên nhận và cái bút. Sát phá lang vì phải truy sát đông phương gia tử. Cho nên nợ đông phương gia tử hai lượng vàng trong vòng 10 ngày nhất định phải trả. Nếu không sẽ tịch thu toàn bộ tài sản Này Sao cái mặt tự nhiên ngắn tụn ra thế Ở bên dưới là chỗ ký tên đó ở sát phá lang Vì sao phải Nam tử áo đen Chính là tên sát phá lang Sau khi viết giấy ký tên xong Thì đưa tờ biên nhận cho đường hoa Đường hoa nhìn tờ biên nhận Đã được hệ thống game ghi nhận Thu vào trong túi càn khôn rồi nói Bằng hữu Thầy ta xin lỗi cái gì sát phá lang còn chưa nói xong thì từ trên bầu trời có một tia sét đánh rầm xuống tia sét đánh thẳng vào đầu của phát sát phá lang xong sát phá lang bởi vì hai người đứng ở cự ly quá gần đã thu lại phi kiếm hộ thân cho nên không ngờ hắn phẫn nộ trong ánh mắt trợn trắng lên chỉ thẳng ngón tay thối về phía đường hoa Biên nhận viết xong rồi, là ta có thể đánh lén người đó. Đường Hoa cười cười, người không thấy là tay trái ta vẫn bắt phát quyết sau. Làm xong hết mấy thứ này, Đường Hoa lập tức nhận được tin nhắn. Ta là song hư hạo, song sư hạo nhân Trong tay của huynh đệ có hàng không? Đường Hoa nhìn tin nhắn mà kinh hãi. Tên này tại sao lại biết tên của mình, mà lại gửi được tin nhắn cho mình? Quanh đây, người biết mình chỉ có thể là tôn minh và tên Tiểu quỷ sát phá lang kia. Tin nhắn nhắc nhở thế này. Thì không lẽ là tôn minh... Đường Hoa vội vàng mở túi càn khôn xem. Sau đó kiểm tra lại thông tin. Hệ thống báo cáo. Là ngay cả cái cọng lông của bốt. Người cũng không có. Đường Hoa nghiến răng nghiến lợi nhắn trả. Xin lỗi. Không có hàng. Không có hàng cũng không sao. Huỳnh đệ. Nếu như có rảnh. Ta sẽ mời ngươi uống trả. Hạo nhiên gửi tin nhắn xong. Lên tiện tay, tăng độ hảo hữu với đường hoa. Quay đầu hỏi một cô gái bên cạnh. Tiền đồ đèn kia, đã tính ra được chưa? Cô gái lắc đầu, chưa. Chỉ tính ra được một chữ sát. Lên bị cách mục tiêu quá xa. Đẳng cấp thần toán quỷ cốc của em mới đặt level 1. Hơn nữa tên đông phương gia tử này pháp lực cất rất cao. Em đã phải dùng đến quẻ thủy mới đoán được ra tên của hắn. Ây... À... Khó ghê. Này, sao anh lại gọi người thu binh như vậy? Như vậy chẳng phải là sẽ đốc, đáp tội với công hội tam thương sao? Em gái ngốc. Ba công hội, sớm muộn gì cũng có ngày trở mặt mà đánh nhau. Mà lệnh bài đầu tiên, anh coi bộ là không có tác dụng quá nhiều. Điều thực sự khiến anh quan tâm chính là tên đông phương gia tử này, cùng với tên đồ đen kia. Hai người vừa nhìn qua là biết đều là phường hùng hãn Loại người này tuy rằng khó quản, Nhưng nếu như có thể nắm được nhược điểm Mời bọn chúng đi theo hỗ trợ Hoặc là gia nhập về dưới trướng mình Sẽ được trợ giúp rất lớn đó Đặc biệt là sự hung hăng càn quấy Gan giả Sốt ruột của tên áo đen Có thể được coi là đệ nhất cao thủ chấn bàng đấy Có biết cao thủ là gì không Ở trong trò chơi này Mặc kệ em là người tốt hay người xấu Chỉ cần em là cao thủ Thì lời nói cực kỳ có giá trị Lôi kéo hắn về bang của mình Coi như đã lôi kéo được cả chăm tên cao thủ về bang đó chỉ tính ra một tên phái thục sơn một tên là có sư phụ nhưng lại không có phái tên thì không tính ra được còn một tên hòa thượng pháp lực tuy rằng không cao nhưng hệ thống chắc chắn là trong người cửa Phật thì thường không thể nào chắc tính mất nết được một người chơi ăn mặc thư sinh nhận một đồng tiền trong tay nhất định là phải trông thấy người chỉ nhìn vào thông tin may mắn còn ở ngọn phía đông thì ta không tính toán ra được nam tử kia gật gật đầu được kêu người lưu ý hai kẻ này nếu như không mời chào được ta sẽ bỏ tiền ra thuê bọn họ để cho bọn họ tung ra những chiêu đánh hỏa mù khắp nơi ở vùng ngoại ô hàm dương sau khi đường hoa chạy một vòng lớn xác định là không ai đuổi theo nữa thì xoẹt một cái vọt vào trong rừng cây quả nhiên ở đó tôn minh đã chờ đợi từ trên cây nhảy xuống Giao cho đường hoa một bộ y phục. Hay da, phiền phức rồi. Bây giờ khắp hàm dương người ta đều đang tung tin truy nã người và tên đồ đen đó. Dường như là giải thưởng còn rất cao đó. Vậy tại sao không truy nã người? Đường hoa mặc bộ y phục thư sinh. Không có thuộc tính, không có phòng ngự, Chỉ là một bộ y phục bình thường. Hay, có lẽ là bọn họ dùng thần toán rồi. Ta là hòa thượng cho nên là họ không tính ra được. Vì sao vậy? Vì sao à? Tôn Minh cao mày nói. Ta nghe Đường Tăng nói, bói toán tinh tượng thần toán đều là chuyên môn của đạo gia. Có lẽ bọn ta thuộc quản lý của Lão Như Lai, mà Lão Đại của các người là Tam Thanh. Cơ bản chính là các vị Lão Đại khác nhau, cho nên không thể tính ra nhau được đó. Tôn Minh xén cho Đường Hoa, từ tóc dài thành tóc hứu cua, sau đó lấy ra một cái kính đen mua từ tiệm trang sức. Đeo lên cho đường hoa Xong xuôi tôn minh hài lòng ấy ạ không nhận được ra nữa rồi Yên tâm rồi đi uống rượu Uống rượu? Danh con Ngươi có tiền à? Hey, ta bán lệnh bài đó Đây tiền của ngươi Tôn minh rối cho đường hoa một tờ ngân phiếu Còn mẹ nó chứ Hóa ra rơi vào túi của thằng nhãi con đầu chọc Đường hoa cầm lấy nhân phiếu Nhìn thoáng qua Là 8 lượng vàng Này Ngươi bán cho ai? Bán như thế nào? Ây ơ là lão đại của công hội nhất kiếm đó Nhất kiếm cầu bại Trước khi vào game Tên của hắn đều rất nổi ở trên các diễn đàn đó Ta có lệnh bài thì đương nhiên là lập tức liên hệ với hắn 15 lộ Người tám ta bảy, Tiền rượu ta mời Không có vấn đề gì chứ Hay, Thằng danh con đầu chọc này Người đúng là người biết mua bán đâu Hai người vui vẻ đi vào thành Hàm Dương Lập tức liền nhận ra tên quảng cáo ở trong thành. Đài phát thanh nhân dân song kiếm. Dưới sự dẫn dắt của nhất kiếm cầu bại, bang hội nhất kiếm được thành lập. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho nhất kiếm bang nào. Ây à, thế ra là bang hội đã được thành lập rồi. Thành lập bang hội chỉ cần 20 lượng vàng, Nếu như muốn mua sắm một hơi Thì phải hơn 50 lượng vàng Nếu như thực sự Muốn lựa chọn danh Sơn Thủy Tố Để làm nơi đặt trụ sở bang hội Thì không chỉ phải hoàn thành Nhiệm vụ có độ khó rất cao Hơn nữa còn phải giao nộp Từ 200 đến 500 lượng vàng Chẳng hạn như muốn chiếm hoa Sơn Làm tổng hội của bang Thì phải giết con đại bốt Cấp 50 quỷ đạo nhân Cộng mới nộp thêm 300 lượng vàng Này, nhã con đầu chọc Người từ bao giờ lại có hứng thú với mấy cái băng hội này vậy? Đường Hoa nheo mắt nghi ngờ hỏi. Ây à, quả thực là ta thích mà... mươi 25, Thành Hàm Đan. Thiệu Hưng nhìn nữ nhi hồng. Nghe nói ở Thiệu Hưng mỗi khi người ta đẻ một đứa con, sẽ trôn một vò rượu dưới gốc cây. Nếu như là đẻ bé trai, đến khi trưởng thành sẽ đào lên để làm lễ ăn mừng. Gọi là Trạng Nguyên Hồng. Nếu như đẻ bé gái, đến lễ trưởng thành sẽ đào rượu lên, gọi là nữ nhi hồng. Này, bây giờ ngươi sẽ về Thục Sơn để tránh bị truy đuổi phải không? Đường Hoa lắc đầu. Ngươi có biết ở gần thành Hàm Dương này có môn phái ẩn thế nào không? Môn phái ẩn thế thì không có. Nhưng thực ra ta nghe nói có một nhóm NPC cứ lang thang khắp nơi. Lúc ta cấp 15, có nhận được một nhiệm vụ. Đó là đường Tăng nhờ ta đưa Thảo Dược cho nhóm NPC này. Tuy rằng ta chưa đi tới. Nhưng ta nghe đường Tăng nói. Bởi vì họ phải rời xa hàm đan. Cho nên mới phát tâm từ bi đưa Thảo Dược qua làm nhu yếu phẩm đó. Tôn Minh hoài nghi. Ngươi tìm người à? Là đàn bà phải không? Liên quan gì đến hướng? tiểu từ đầu chọc người? Ta đi gửi tin nhắn. Đồng Hoa bây giờ đã có tiền. Mà có tiền thì phải tiêu. Hắn thuận tay gửi tin nhắn. Mặc tinh, đang ở đâu? Thế nhưng tin nhắn ném ra như đá chìm xuống đáy biển, không hề có bất kỳ hồi âm. Ây, sao nào nàng không thèm quan tâm ngươi sao? Tôn Minh hỏi, là em nào vậy? Tên là gì? Để ta tư vấn cho. Đường Hoa sắc mặt ngưng trọng, không thèm quan tâm tới Tôn Minh. Theo như hắn hiểu về Mặc tinh, thì nha đầu này tuyệt đối, sẽ không có chuyện không trả lời tin nhắn của mình. Vậy chỉ có một đáp án là nàng đã sinh chuyện. Thế nhưng nàng có thể xảy ra chuyện gì chứ? Khả năng lớn nhất đó là nhà đầu này đã tiêu hết tiền. Không có tiền trả lời tin nhắn. Lúc này có lẽ đang sốt sình sịch. Này ta nói này đường hoa. Vừa rồi nhất kiếm thuận miệng hỏi ta có muốn gia nhập bang của hắn hay không? Người xem... Người tự đi mà tính toán. Có việc thì... Phải đi hàm đàn đó. Đường hoa đứng lên. Mặc kệ tôn minh cứ như vậy mà chạy đi. Uầy! Uầy! Ta đang hỏi ngươi mà Tôn Minh nghiến răng Thằng này đúng là vì gái chạy thật nhanh Ây chết cha Ây Ê... Ngươi lúc nãy bảo là trả tiền rượu cơ ba Ây a à... Cái gì Lại còn có cả gọi thêm 2 bình tức mặc lâu năm Như vậy thì chết tiền ta rồi Đường Hoa rất hổ thẹn Vậy mà quên mất mình đang trong trò chơi Làm bộ làm tịch Mặc kệ Tôn Minh ở lại trả tiền Hàm đan ở phía Hà Bắc, như trong game mà nói, thì Hà Bắc so với Thiểm Tây là cực kỳ thua kém, cảnh quan văn hóa cực kỳ lạc hậu, hầu như là không có danh lam thắng cảnh gì. Có điều người chơi lại rất đông, bởi vì ở trong trò chơi song kiếm này, mạnh nhất chính là Thục Tứ Xuyên, Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi, Nhưng vì bồi thường địa vực, huyễn Nguyệt Am, Thủy Nguyệt Cung, cũng được đặt phụ cận hàm đan nguyễn nguyệt am và thủy nguyệt cung là đâu là nơi tập kết nữ nhân hai đại môn phái này đặc biệt chỉ tuyển nữ nhân nguyễn nguyệt am chính là do ni cô tu hành nhưng không có cạo đầu tục xưng là cư sĩ điểm này cũng có mấy phần nhân đạo chứ nếu như giống thủ hạ của lão đường tăng đầu trọc thì mới được học phật pháp phòng chừng nơi này sẽ còn điêu linh hơn cả thục sơn Có mấy cô gái tình nguyện đi cạo chọc đầu đâu. Môn phái này cũng là môn phái duy nhất. Hiện nay mà mọi người biết rằng sau cấp 10 bái sư, có thể lựa chọn học tập pháp thuật, khôi phục sinh mạch. Hơn nữa, thứ mà người ta tu hành là Phật kiếm. Cấp 10 đã cho ngay. So với đường tăng thì rộng rãi hơn nhiều. Chính vì vậy, môn hạ đệ tử cũng đông. Thủy Nguyệt Cung, môn phái nửa chính nửa tà, vũ khí họ dùng là binh khí kỳ môn nguyệt luân nếu như thứ mà phi kiếm coi trọng nhất là tốc độ và lực sát thương truy cầu đến cảnh giới vô ảnh vô tung thì nguyệt luân theo đuổi chính là diện tích sát thương một kiếm bay thẳng vào bầy quái vật khống chế tốt một chút có thể đoạt đi mạng năm con tiểu quái thế nhưng nguyệt luân mà nhảy vào bầy quái sẽ giống như là một cái máy cắt cỏ xoay tròn có thể dùng pháp lực duy trì để chạy thẳng vào giữa bầy quái. lúc đó chỉ cần pháp lực của ngươi thật mạnh mẽ, nguyệt luân có thể tung hoành vô hạn. lúc đó yêu quái sẽ chết như ngả dạ. phi kiếm thì có hạn chế, một hơi pháp lực rất khó tập trung hơn năm mục tiêu. hơn nữa nếu như có lực công kích của phi kiếm không đủ, thì đánh năm đứa không chết chỉ bằng đánh tập trung vào một đứa. nói một cách đơn giản. Tập trung pháp lực vào phi kiếm là nhất định thu tay lại mới có thể rót được pháp lực để chuẩn bị công kích tiếp, trừ phi trong tay của người có tiên kiếm, có thể tự động di chuyển, hơn nữa còn tu luyện đạt đến tâm cảnh, tâm kiếm thông linh. Thì mới có thể được như vậy, nhưng Nguyệt Luân thì khác. Nguyệt Luân bình thường đã có thể đứng từ xa rót pháp lực, khiến cho Nguyệt Luân có thể đánh đến vô cùng vô hạn. Nơi con nam chưa chắc đã có nữ chẳng hạn như thành hàm dương thế nhưng nơi có nữ thì nhất định sẽ có một bầy đàn ông chẳng hạn như thành hàm đan thành hàm đan nhiều người đến đây bởi vì còn có nguyên nhân khác có rất nhiều người đạt đến cấp hai mươi phải lĩnh phi kiến tam giai tốc độ phi hành một trăm cây số trên một giờ lúc đó mới có thể tính toán đến việc đi du lãm khắp nơi ở xa xin chào xin hỏi có biết gần đây có môn phái lánh đời ẩn thế nào không Hãy ngủ ngốc, phương pháp cụ nát như vậy mà ngươi cũng dám dùng sao? Ngươi là cái loại lưu manh nào? Mỹ nữ lúc này trợn mắt nhìn. Thôi đi, ta có bạn trai rồi, đừng có hỏi. Ấy, sao cô lại mắng tôi chứ? Ta đâu có giống lưu manh. Đường hoa ngây ngẩn. Này, cô có phải là phụ nữ hay không? Đường hoa lúc này bốc hỏa, túm lên một nàng nữ sinh yếu ớt hỏi. "Ức, không, không nữ sinh hoảng hốt đáp: ta mới mười sáu, ta là con trai. ị được rồi xin lỗi. Đường Hoa lập tức buông ra lại quay sang: anh bạn, nàng là bạn gái của ta, là Hoa đã có chủ. Đường Hoa vừa nhìn thấy một tên đang đi tới, à, vị đại ca này xin hỏi. Đường Hoa lúc này liền trợn mắt, liếc nhìn sang cặp đôi, mẹ chúng nó chưa đúng là đôi cậu nam nữ. Sau một hồi đi hỏi han ngược xuôi, cuối cùng đường hoa mệt mỏi ngồi ở góc tường. Đã lăn lộn mấy tiếng đồng hồ, đầu lưỡi nói nhiều đến nỗi phòng rộp cả lên. Mà chẳng ai nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn. Hắn đâu có biết, hàm đan đã được song kiếm nhật báo bình chọn là đô thị tình yêu, phàm là những người tới đây. Không phải là chờ được người ta cua, thì cũng tức là đi tìm cua người khác. Này, bán vé, bán vé đây! Một người chơi đứng ở trên lưng ngựa hô to. Buổi biểu diễn đầu tiên của Nhược Hãn ở game song kiếm, chỉ cần 5 bạc một tờ, 5 bạc một tờ. Cái gì? Nhược Hãn? Cái tên này thì đường hoa có biết. Ca sướng quả thực nghe cũng rất hay, nhìn thân hình cũng khá ổn. Bất quá tục ngữ đã có câu, lãnh đạo mà không có thời sự thì không phải là lãnh đạo. Danh nhân không có sở căng đan thì không phải là danh nhân. Cô nàng nhược hãn này ở ngoài đời ra nghề 3 năm khá là khiêm tốn không chỉ nhận ít quảng cáo mà cơ bản là không có tin tức nam nữ trai gái gì Tổng hợp lại mấy thứ trên nàng cơ bản là không có nhiều fan Nhưng có mất tất có được nàng tuy rằng không có nhiều fan Nhưng đa số đĩa nhạc của nàng bán rất tốt Ví dụ như những người như Đường Hoa Cho tới bây giờ cũng chẳng có hảo cảm với một idol nào nhất định. Ngược lại, hắn đi tìm mua bất kỳ đĩa nhạc nào. Nghe một lần thứ hay, lần sau hắn sẽ cứ đi tìm đĩa nhạc loại đó. Ở cái thời mà mỹ nữ nhiều hơn, minh tinh lúc này cũng đông nghìn nghịt. Nhược hãn quả thực đã để lại cho hắn một chút ấn tượng. Đường Hoa liền đứng lên tò mò, muốn đi xem mỹ nữ này hát hò ra sao.